các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô muốn bực tức xoay người, lần này cô không lăn lộn nữa, 3 phút sau cô ngồi dậy, không cố gắng ngủ mà lấy sấp ảnh ra xem. Bộ thứ nhất đều là Quỳnh Sâm, thứ hai vốn là Haeky, thứ ba là Casalina. Chợt khi nhìn thấy bàn của Casalina, cô thật đúng là có điểm kinh ngạc, đặc biệt bài văn nói tất cả ảnh chụp này đều là bắt cất xứ. Cô vẫn tưởng rằng ông lão già kia căn bản là vô tình lạnh lùng hoàn toàn mặc kệ sống chết của con mình, không nghĩ tới ông ấy biết con mình đang làm cái gì, không biết khi ông ấy phát hiện ra con trai mình giả gái thì có tức đến hộc máu hay không nữa. Ý từng này làm cho cô bật cười, lại nghĩ đến Huy Ki có lẽ làm như vậy để cho cha mình chú ý đến mình. Khép vết tấm ảnh của Catalina thì tim cô lại nhói lên. Tấm ảnh của Huy Ki là một thiếu gia lạnh lùng ngạo mạn, nhưng lại vô cùng điển trai. Mái tóc luôn ánh lên màu vàng khóe miệng luôn nhếch lên, rất giống như mọi người đều thua anh vậy. Thoáng nhìn thật là có nét giống anh Hai Lan Tư. Cô lật từng tấm ảnh chụp, từ khi còn bé đến khi lớn lên, anh luôn nở ra một nụ cười, cái loại nụ cười giả tạo, nụ cười chỉ xuất hiện trên môi chứ không hề có ánh cười ở trong mắt, rất là giả tạo. Cô đưa tay ôm lấy gối, đưa tay che khuất ánh mắt lạnh lùng của anh. Trong ảnh chỉ có một người đàn ông đang cười, còn cô lại khóc. Cô lấy tay che vào trán anh hai cái mà mắng từ ngu ngốc, cô bồn bực mà phê bình, nước mắt chảy xuống, trực mắt liền trở nên mơ hồ bao gồm cả gương mặt của anh. Cô đưa tay lau nước mắt trên mặt nhưng không có cách nào ngăn chúng trào ra. Cô nhìn người chụp lấy khăn giấy ở trên đầu giường, không cẩn thận vẫn làm rất xấu hình của Quỳnh Sâm. Ninh Ninh lau nước mắt, rồi sau đó cúi người kiểm tra sắp ảnh, khi cô nhặt lên một tấm ảnh hé rơi ra, cô nhặt tấm ảnh kia thì sừng xuất một chút. Cô chưa từng thấy tấm ảnh này, nếu thấy cô nhất định sẽ nhớ rõ. Ảnh chụp Quỳnh Sâm đang ẵm một đứa bé, gương mặt của cô ấy rất là dịu dàng. Ninh Ninh mở sắp ảnh ra mới phát hiện, hai trang cô ấy do nước thấm nên dính vào nhau, nên cô không thấy được tấm ảnh kia. Những tấm ảnh đều chụp Quỳnh Sâm cùng đứa trẻ kia, hơn nữa cô đang cười. Tuy rằng cô so với ảnh trước đây gầy yếu hơn, nhưng cô lại đang cười. Nụ cười rất đẹp rất dịu dàng, khiến người ta cũng bất giác mà cười theo. Mắt nhìn cảnh vật lại một lần nữa trở nên mơ hồ, cô biết đứa bé kia chính là Hoay Kỳ. Hơn nữa Quynh Dâm thật sự là rất yêu con của mình. Cô nghẹn ngào đưa tay che miệng lại, nhưng không có cách nào ngăn nước mắt ứa trên mặt. Trong nháy mắt, cô rút cuộc chịu không nổi mà ôm sấp hành đi tìm người có thể cho cô đáp án, cho dù cô phải lấy gậy đập vào đầu người kia, cô cũng kiên quyết biết được chuyện gì đã xảy ra. Trời đã sáng đừng giữ quốc lộ, Hoay Kỳ tức giận đá liên tục vào thân xe. Mày lúc nào không hư, lại hư ngay vào lúc này chứ, lại còn hư ngay giữa khu vắng vẻ như thế này, lấy ai để sẽ chở cho mày hả? Anh vừa lấy điện thoại ra gọi cho Lộ Khắc thì mới phát hiện mình không đem theo. Anh muốn xuống xe đi nhờ xe, ai ngờ anh chờ ở chỗ này 1 giờ, từ tối cho đến khi đến sáng, con đường này vẫn không có một chiếc xe chạy qua. Mắt thấy mặt trời từ từ ló dạng thì anh càng nôn nóng, ngay tại sắp bị mặt trời làm say nắng thì cơn tức càng lúc càng lớn. Từ xa có một chiếc xe tay cổ kỹ chạy tới, anh lập tức chạy ra giữa đường vẫy vẫy. Xe tay chậm rãi chạy nhanh đến trước mặt anh rồi ngừng lại. Anh không nói hai lời, chạy đến lái xe rồi chỉ chiếc xe thể thao mở miệng nói: "Chúng ta làm trao đổi đi. Tôi đang rất gấp, hiện tại lập tức muốn tới Los Angeles, nhưng xe tôi lại chết máy. Tôi đổi xe với, anh. ok. Là chiếc xe này sao?" Lái xe nhìn chiếc xe thể thao ở giữa đường mà há hốc miệng. "Đó là Ferrari đó. Tôi đang rất vội." Hoài Kỳ nhếch miệng, nông phu còn há to miệng, rồi tiếp theo là anh ta nở ra nụ cười. "Ai biết không, cha của tôi thường nói, nếu cô may trời cho thì trăm ngàn lần không cần nói tranh cãi, chỉ cần bắt lấy nó là được rồi." Hoài Kỳ nghe thấy vậy thì cũng cười, rồi rút từ bóp da đưa danh thiếp cho anh ta. "Gọi đến đây tìm một người tên là Lộ Khắc, anh ấy sẽ sửa chữa giày cho anh." Nói xong anh vội vàng lên xe nhấn chân ga mà chạy đi. Ngoài cửa sổ cảnh vật chạy như bay về ánh nắng bật trời chiếu từ phía tây sang. Anh chạy từ nửa đường mới phát hiện có một con dê, nó đói bụng cho nên cứ rủ rủ đầu vào anh. Anh hoang sợ thi thiếu chút nữa la xe xuống xong, bởi vì nó coi đầu của anh như là còn nhai chầm chậm. Anh trên đường còn phải dừng lại giúp nó kiếm đồ ăn, rồi sau đó anh bắt chuyện với nó. Tình huống thật sự là rất vớ vẩn, nhưng anh lại cảm thấy thật là bình thường. Anh 2 giờ chiều mới lái xe về đến nhà. Chắc nói cho anh biết Ninh Ninh đã tới buổi biểu diễn chuẩn bị. Anh hỏi xong địa chỉ liền vội bằng chạy đi. Cô gái xinh đẹp thật nhìn trong gương rất là xa lạ. Cô đưa tay vào nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net